Ừ, ta không tin giam cầm cả không gian, ngươi còn có thể bay ra ngoài. Sau khi gia trì đại vụ ấn khởi động cấm chế, Dương Lăng cười lạnh, lập tức mặc niệm vô quyết, thi triển giả thiên tế thiên, ngăn cách mọi năng lượng ở bên ngoài. Giam cầm cấm chế và giả thiên tế thiên, hắn không tin con quả đen ba mắt này có thể chạy ra ngoài, đương nhiên, vì đề phòng bất chắc. Hắn không tiếc hao tổn vô lực và tinh thần lực thi triển vô thuật linh hồn chi liên lưu một đạo linh hồn ấn ký trên người nó. Cứ như thế, cho dù con quả đen ba mắt có thể chạy ra, hắn cũng có thể dựa vào linh hồn ấn ký mà truy sát. Thời kỳ thượng cổ, vì theo dõi con mồi hoặc đối phó kẻ thù cường đại, Vu sư của bộ Lạc thường lặng lẽ lưu một đạo linh hồn ấn ký trên cơ thể đối phương, phạm vi cảm ứng của Vu sư càng xa, Thì linh hồn cảm ứng cũng càng xa, đạt đến mấy ngàn, thậm chí mấy vạn dặm. Chỉ cần kẻ thù hoặc là con mồi có hành động gì thì ngay lập tức sẽ có cảm ứng. Trước không nói tốc độ tiến dai của con quả đen ba mắt này rất nhanh. Có cơ hội lớn để tiến dai đến thần dai ma thù. Chỉ với ma pháp thuấn di của nó đã không thể nào bỏ qua được. Giờ thủy tinh khô lâu lên, dương lăng tự mình ra tay. Dựa vào đại vu thai phát ra từng đạo nhiếp hồn quang ba. Trực tiếp công kích linh hồn của nó. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 449 Thi độc lĩnh vực dương lăng vừa ra tay. Đám người thi vu vương và hắc long vương cũng tăng lực công kích. Trong nháy mắt, con quả đen ba mắt cảm giác áp lực trước đó chưa từng có. Linh hồn bị chấn động. Đầu vô cùng đau đớn. Cánh bị hắc long vương đánh mạnh một cái Thiếu chút nữa gãy xương Nếu không kịp thời phần Ứng Thì thiếu chút nữa đã bị đám bò cạp Mà hạt tử vương phái ra Chui vào trong cơ thể từ vết thương Kêu lên thảm thiết một tiếng Nó cảm giác một mối nguy hiểm mãnh liệt Nhanh chóng lui lại Vốn chuẩn bị thuấn di ra ngoài Không ngờ rằng xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn Thử vài lần Ma Pháp Thuấn Di đều thất bại, đừng nói là Thuấn Di mà tốc độ bay cũng càng lúc càng chậm, hành động càng lúc càng khó khăn. Trong không trung xuất hiện một trận năng lượng ba động mịt mờ, thân thể càng lúc càng nặng, hoàn cảnh xung quanh đột nhiên biến đổi, sơn cốc tràn ngập tử khí biến đổi thành một rừng rậm cổ quái. Kinh hãi, con mắt thứ ba của quả đen ba mắt sáng rực lên, dựa vào khả năng thiên phú khám phá ra ảo trận của Dương Lăng. Nhưng bị mọi người liên thủ công kích, cố gắng đến mấy cũng không thể lao ra khỏi cấm chế. Rất nhanh, thương tích càng lúc càng nặng, tốc độ càng lúc càng chậm. Ý thức cũng trở nên mơ hồ, tinh thần ma pháp của Thi Vu Vương còn dễ đối phó. Nhưng nhiếp hồn quang ba của Dương Lăng khiến cho linh hồn của nó run lên, đầu đau muốn vỡ ra, như bị một thanh thủy thủ đâm vào vậy. Đối mặt với giam cầm cấm chế cường đại và công kích sắc bén của mọi người. Con quả đen ba mắt thương tích càng lúc càng nặng, kết quả không có gì phải lo lắng. Không lâu sau, bị Dương Lăng thuần hóa, hắc hắc, thì ra chỉ là một tiểu tử mới tiến dai, thu được trí nhớ của con quả đen ba mắt, hiểu được nó mới tiến dai ra con mắt thứ ba chưa lâu. Dương Lăng cười cười, triệu nó ra, nhìn thấy vết thương trên cánh của nó, trầm ngâm một lát rồi cho nó uống vài giọt sinh mệnh nước suối. Rất nhanh, vết thương của nó nhanh chóng tốt lên, bay đến đậu trên tay phải của hắn, nhẹ nhàng sửa lại lông cánh. Theo như lời của Thi Vu Vương, con quả đen ba mắt trước kia chỉ là một con quả đen bình thường, không biết ma pháp không gian, không có linh hồn công kích. Vô tình xông vào sơn cốc, uống được vong hồn thánh thủy nên thân thể mới từ từ mạnh mẽ lên, trải qua vài chục năm mới tiến dai đến quả đen ba mắt. Không ngờ rằng chưa Tiến Giai được mấy ngày, còn chưa nắm giữ hoàn toàn các khả năng thiên phú đã gặp phải nhóm Dương Lăng. Lần đầu tiên Tiến Giai đã từ con thú bình thường biến thành ma thú cấp 9, nếu Tiến Giai thêm lần nữa thì sao? Nhìn con quả đen đậu trên tay mình, Dương Lăng mừng rỡ, hiểu rằng vô ý đã tìm thấy một bảo bối chính thức. Vừa Tiến Giai đã có thực lực cường đại đến thế. sau khi tiến giai đến siêu giai ma thú thì thực càng không thể nào tưởng tượng được đến lúc đó dựa vào ma pháp thuấn di xuất thần nhập hóa thi độc và linh hồn công kích cường đại có lẽ ngay cả hắc long vương cũng không phải là đối thủ của nó tạp tắc nhị thần thú tạp tắc nhị sau này gọi ngươi là tạp tắc Nhĩ nhé sờ sờ bộ lông đen ngòm của nó dương lăng cho nó một cái tên Không biết truyền thuyết mà Thi Vu Vương nói chỉ là hư cấu, hay là huyết mạch của con quả đen ba mắt chưa giác tỉnh, trong trí nhớ của nó không có nội dung gì về thần thú Tạp Tắc nhị Tuy nhiên, cái này không ngại cho nó cái tên giống trong truyền thuyết. Dương Lăng hy vọng, có một ngày, con quả đen ba mắt sẽ giống như Tạp Tắc nhị tung hoành các vị diện, trở thành ma thú chủ lực của ma thú đại quân, vì tìm kiếm bí mật của Thượng Cổ Vu Sư. Có lẽ một ngày nào đó phải đi đến các vị diện khác như vong linh vị diện thăm dò di tích của Thượng Cổ vu Sư, sẽ gặp đủ loại khó khăn, tiếp xúc đối thủ càng cường hãn hơn. Tu luyện vu thuật, tăng cường thực lực của mình là quan trọng nhất, nhưng có một đám ma thú cao nhất cũng không thể nào thiếu được. Giai đoạn hiện nay, ma thú cửu cấp còn có thể đối phó hầu hết kẻ thù, nhưng đến các vị diện khác, đừng nói ma thú cấp 9. Mà có lẽ siêu giai ma thú cũng không thể tạo ra uy hiếp với kẻ thù. Như vậy, thuần hóa ma thú có thể không ngừng tiến giai là điều bắt buộc. Dù khởi điểm thấp một chút, nhưng tiềm lực phát triển phải mạnh, ma thú tiến giai chậm hơn cả ốc sen, thì trừ thần giai ma thú thì không có ý nghĩa thuần hóa. Cũng may, bất kể là Phi Long, hắc Long Vương hay là đám cử viên mới thuần hóa, tất cả đều có tiềm lực tiến hóa không ngừng. Hai tiểu tử tử thử băng băng và thiên diện huyễn điêu càng không cần phải nói. Chỉ cần có đủ sinh mệnh nước suối, trong không gian vu tháp có đủ năng lượng, tốc độ tiến hóa của ma thú sẽ nhanh hơn đồng loại vài lần, thậm chí hơn 10 lần. Nếu mà không được, còn có thể bỏ bọn nó vào thú linh tế đàn, luyện hóa ra ma thú biến dị. Là đức lý cách tư, thi khí rốt cuộc làm sao mà có, có tìm được nguyên nhân hay không? Thấy thi vu vương nhảy vào trong hồ nước đen ngòm bơi qua bơi lại Dương Lăng nói ra điều hắn cảm thấy khó hiểu Quanh đây không có phát sinh chiến tranh quy mô lớn Cũng không có nhiều mộ, tình huống bình thường Không có khả năng tập trung nhiều thi khí đến thế Nghĩ đi nghĩ lại, hắn không thể nào nghĩ ra được Đại nhân, nếu ta không đoán sai Dưới đáy hồ hẳn là có một không gian liệt phùng rất nhỏ Đi thông đến một vật chất vị diện tương tự như vong linh vị diện Thì vu vương vô cùng hưng phấn Dừng lại một chút rồi nói tiếp Không gian liệt phùng nhỏ bé này bình thường sẽ không có uy hiếp gì lớn đối với vị diện Sinh vật từ vị diện bên kia rất khó thông qua để đến đây Nhưng thường thường có thể thẩm thấu rất nhiều năng lượng từ vị diện bên kia Rất hiếm có Ở vong linh vị diện Hầu như mỗi một không gian liệt phùng như thế đều bị các lão quái vật như Cốt Long Vương hay Vu Yêu Vương chiếm sạch. Người bình thường cơ bản không có cách đến gần không gian liệt phùng. Cảm giác năng lượng ba động mênh mông từ đáy hồ, vẻ mặt dương lăng trở nên ngưng trọng. Thi Vu Vương nói rất nhẹ nhàng, nhưng không gian liệt phùng này có thể mở rộng hay không? Sợ rằng không ai có thể biết được. Nếu phát sinh chuyện ngoài ý muốn... Một đám ác ma tử dĩ bị diện lao tới, thì người bị nạn đầu tiên chính là ma thú lĩnh ở gần đây nhất. trầm ngâm một lát, vì đề phòng bất chắc, hán thuấn di lên đại vu thai. Dựa vào đại vu thai mở rộng phạm vi của giam cầm không gian ra cả sơn cốc, điệp ra thêm ảo trận và trọng lực cấm chế. Cuối cùng, tu kiến một tòa ma pháp truyền tống trận ở gần hồ nước. Như vậy thì sau này có phát sinh chuyện gì cũng có thể nhanh chóng điều động binh lính đến trợ giúp, tránh khỏi việc không khống chế được thế cục thuần hóa một đám cử viên, bố trí cấm chế, nên vũ lực và tinh thần lực của Dương Lăng giảm mạnh, xuống một mức cực thấp. Ở trong đặc lạp tư xâm lâm nguy hiểm khắp nơi này thì điều này vô cùng nguy hiểm, vì đảm bảo an toàn, Dương Lăng quyết định ngồi trên đại vu thai tu luyện, hấp thu năng lượng xung quanh khôi phục thực lực. thi khí nóng đậm tạm thời còn không thể hấp thu nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hấp thu năng lượng tinh tú trên bầu trời và sinh mệnh năng lượng không bao giờ cạn kiệt trong đặc lạp tư xâm lâm dương lăng tận dụng thời gian khôi phục vô lực và tinh thần lực thì thi vu vương nhảy vào trong hồ nước điên cuồng hấp thu năng lượng trong hồ nếu dương lăng mở mắt ra thì sẽ thấy thi trướng bên trong sơn cốc càng lúc càng nhà hầu hết đều bị tên thi vu vương gầy gò hấp thu hết Thi độc lĩnh vực, rát rát, ta rốt cuộc cũng thành công, không biết qua bao lâu, Dương Lăng nghe được tiếng cười to, mở mắt ra, thì thấy thi trướng nồng đậm bên trong sơn cốc đã không còn nữa, thi khí mà hồ nước tản mát ra bị thi vu vương hấp thu gần hết. Đại nhân, ta thành công rồi, thực lực không những khôi phục đến lĩnh vực đỉnh phong, còn lĩnh ngộ thi độc lĩnh vực cường đại nhất đối với một tên thi vu, nhìn Dương Lăng nghi hoặc thuấn di đến trước mặt mình. Thi vu vương vô cùng hưng phất, phất tay triển khai tâm ma lĩnh vực, tăng thêm thi độc lĩnh vực. Trong nháy mắt, sơn cốc trở lên đen ngòm, thi trướng như sương mù lan ra cả sơn cốc, dùng thi trướng tạo thành lĩnh vực. Cảm giác thi khí nồng đậm, dương lăng trong lòng vừa động, vào trong không gian vu tháp bắt một con đại địa bạo hùng và vài con rác phong thú. Quả nhiên, mấy con rác phong thú hít một hơi thì cả người trở nên đen nhánh. Nằm yên không nhúc nhích trên mặt đất, cơ thể nhanh chóng lở loét. Còn con đại địa bạo hung là ma thú cấp 6 không hơn con giác phong thú là bao. Hít vào ba hơi liền ngã xuống mặt đất, mắt trợn trừng, co quắp một lát rồi không có chút động tĩnh gì nữa. Thi độc lĩnh vực có uy lực rất lớn, tu luyện đến cao dai có thể khiến kẻ thù bị trúng thi độc. Còn có thể phá ma pháp, nhanh chóng làm suy giảm ma lực của kẻ thù. Để bọn hắn mất đi năng lực thi triển ma pháp, sau khi đột phá bình cảnh, thi vu vương rất hưng phấn. Bây giờ, mặc dù thi độc lĩnh vực chỉ có thể nhanh chóng làm suy giảm ma lực của ma pháp sư từ trung cấp trở xuống, khiến bọn hắn mất đi năng lực hành động, nhưng ma lực của mình tăng lên, và lĩnh ngộ đối với pháp tắc. uy lực của thi độc lĩnh vực cũng càng lúc càng mạnh, một ngày nào đó có thể khiến kẻ thù là lĩnh vực ma pháp sư mất đi năng lực động thủ. Tiến dai đến thần giai còn khiến cho kẻ thù trong nháy mắt mất đi năng lực thi triển ma pháp. Một thi vu vương lĩnh ngộ thi độc lĩnh vực, có lực sát thương nằm ngoài tưởng tượng của mọi người khi có cuộc chiến. Hiểu được thi độc lĩnh vực của thi vu vương đáng sợ đến mức nào, Dương Lăng mừng rỡ Không ngờ rằng lần này tiến vào Đặc Lạp Tư rừng rậm lại có thu hoạch lớn đến thế. Bây giờ cho dù cương giác tòa thành của giáo đình có thần giai cường giả chấn giữ. Hắn cũng có đủ tự tin và thực lực xông vào một lần cứu ra hắc ám tam đại cử đầu. Phá hủy cương giác tòa thành tạo một đà kích nặng nề đố ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 450 Thiết giáp quân đoàn thi vu vương lĩnh ngộ thi độc lĩnh vực liền có hai lĩnh vực. Nên thực lực tăng nhanh. Mặc dù cận chiến thì không bằng hắc long vương. Nhưng khi chiến đấu trên quy mô lớn. Thì lực sát thương lại cao hơn Hắc long vương một bậc. La đức lý cách tư, thi khí đen ngòm này thật sự là ác độc, âm hiểm, đáng tiếc. Phòng ngự thân thể của ngươi thật sự quá kém. Chỉ cần triển khai long vực, ta hoàn toàn có thể bẻ gãy cổ ngươi trong nháy mắt. Sau khi thử nghiệm vài lần, mặc dù hiểu được lực sát thương không bằng thi vu vương, nhưng Hắc long vương còn có điểm không phục. Chỉ cần âm thầm đánh lén. hắn tin tưởng một chảo có thể đánh bay tên thi vu vương gầy gò này rát rát ngươi có thể vặn gãy cổ ta ta có thể biến ngươi thành một bộ khô lâu trong nháy mắt cho ngươi cả đời không tìm được mẫu long không tin thì thử xem nhìn hắc long vương không phục nghĩ đến một con cốt long bên cạnh mẫu long thi vu vương cười to đấu với người của mình thì có bản lãnh gì chứ còn không bằng cùng nhau đến địa bàn của giáo đình đảo một vòng Xem ai giết được nhiều người nhất trong thời gian quy định Không phải biết ngay thắng bại sao Nhìn xem thi vu vương và hát long vương đấu khẩu Hát tử vương y mặc đặc ở một bên lắc lắc đầu Thời gian vừa qua Uống vài ngụm sinh mệnh nước suối và rất nhiều linh hồn năng lượng của ma thù Hắn từng bước phục hồi nguyên khí Cùng nhau hành động Người nói vô tâm Người nghe cố ý Nhìn Thi Vu Vương hưng phấn vì thực lực tăng lên, lại nhìn Hắc Long Vương không phục. Ở bên cạnh, Dương Lăng đột nhiên nghĩ đến một ý tưởng, Thi Vu Vương có tâm ma lĩnh vực và Thi độc lĩnh vực quỷ dị, Hắc Long Vương có long vực cường đại, nếu nghĩ biện pháp để lĩnh vực của bọn họ dung hợp với nhau, thì sẽ có lực công kích đến mức độ nào? từ thử băng băng và thiên diện huyễn điêu tiến bộ thần tốc. Tiến dai đến siêu dai ma thú và lĩnh ngộ lĩnh vực là chuyện sớm một mà thôi, nếu bắt lĩnh vực của bọn nó dung hợp với nhau, thì sẽ có chuyện gì? Nếu sau này thuần hóa một ngàn, một vạn con ma thú cao cấp, bắt lĩnh vực của bọn nó dung hợp hoàn toàn, hình thành vạn thú lĩnh vực, thì uy lực kinh khủng đến mức nào? Vạn thú lĩnh vực, mỗi một con ma thú điệp ra hai lần trọng lực, một vạn con ma thú sẽ là một vạn lần. Đến lúc đó đừng nói là thiên sứ 12 cánh, mà ngay cả chủ thần cũng có thể đè chết. Sau khi biết được ý của Dương Lăng, Thi Vu Vương và Hắc Long Vương vô cùng kích động. Đáng tiếc, thử nửa ngày, cũng không có tiến bộ nào. Lĩnh vực của hai người dù làm thế nào cũng không thể hợp lại được. Thi độc lĩnh vực của Thi Vu Vương có thể áp bách trong phạm vi bao phủ của Long Vực, nhưng dù thế nào cũng không thể thẩm thấu vào và ngược lại. Không có cách nào điệp ra được với nhau. Tự mình lĩnh ngộ lĩnh vực khác nhau có thể điệp ra. Nhưng lĩnh vực của mỗi người lại bài xích lẫn nhau. Thực lực ai mạnh hơn có thể áp bách, thậm chí phá hủy lĩnh vực của đối phương. Nhưng muốn dung hợp vào lĩnh vực của đối phương, thì rất là khó khăn. Đi, xem quanh đây có ma thú cao cấp hay không. Chuyện này để sau này tìm hiểu tiếp vậy. Mất nửa ngày cũng không có tiến bộ gì. Dương Lăng quyết định tạm thời bỏ vấn đề khó khăn này sang một bên, dẫn mọi người tiếp tục tìm kiếm ma thú cao cấp. Lĩnh vực của những người khác giờ không có cách nào dung hợp với nhau được, nhưng không có nghĩa sau này không có biện pháp. Dựa vào trí nhớ của cử viên Vương, cách sơn cốc hơn 2.000 giảm còn có hơn 10 con cử viên. Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng lực chiến đấu lại không nhỏ, địa bàn rộng mấy trăm giảm. Sau khi chỉ huy ma thú đại quân bao vây quanh bộ lạc cự viên, dùng mê điệt hương và vũ lực mạnh mẽ, Dương Lăng thuận lợi thuần hóa tất cả cự viên trong bộ lạc. Ngoại trừ người già yếu, thì tổng số cự viên là 200 con. Số lượng không nhiều so với vô số con giác phong thù, con nhện và tà nhãn, nhưng lực chiến đấu lại mạnh hơn rất nhiều lần. Nghỉ ngơi nửa ngày ở bộ lạc cự viên, Dương Lăng tiếp tục xâm nhập Đặc Lạp Tư rừng rậm. Nhưng đáng tiếc không phát hiện ma thú cao cấp có giá trị thuần hóa Ma thú cấp thấp như giác phong thú và con nhện có vô số Đáng tiếc, ma thú cấp thấp số lượng nhiều hơn nữa cũng khó có thể đối phó cường giả chính thức Không cần lãng phí thời gian với chúng Vòng vo hai ngày trong rừng rậm mà không có thu hoạch gì Thấy thời gian tấn công cương giác tòa thành càng lúc càng gần Dương Lăng không thể làm gì khác hơn là quay lại Thông qua ma pháp truyền tống trận trong tử vong Sơn Cốc trở lại Duy Sâm Tòa Thành. Trước khi đi, vì đề phòng có người đột phá cấm chế tiến vào Sơn Cốc, thì vũ vương không tiếc hao tổn ma lực chịu ra rất nhiều vong linh bảo vệ. Vừa mới ra khỏi truyền tống trận Dương Lăng đã dẫn mọi người chạy đến ma thú binh công tràng ở gần thợ săn công hội, xem xét vũ khí, trang bị chế tạo cho ma thú đại quân. Sau khi biết được tin tức, Ngà Luân Đại Sư và Trưởng Lão Địa Tinh nhanh chóng chạy tới Giới thiệu cho Dương Lăng những vũ khí đã luyện chế ra Đại nhân, đây là Long Cốt Chiến Sa Một lần có thể bắn ra một mũi tên huyền thiết khổng lồ Tầm bắn một ngàn bước Trưởng Lão Địa Tinh hưng phấn giới thiệu kiệt tác của mình Phân phó vài tên thân vệ thử uy lực của Long Cốt Chiến Sa Dưới sự chỉ huy của hắn Hai tên dã man nhân mở tấm vải tre Long Cốt Chiến Sa Lộ ra một chiếc cung khổng lồ, một người phụ trách điều chỉnh ngắm bắn, một người phụ trách bỏ mũi tên khổng lồ nặng trăm cân vào cung tên. Theo tiếng ra lệnh của trưởng lão Địa Tinh, mũi tên khổng lồ bắn ra ngoài như tia trước. Bắn xuyên tấm chắn dày cách đó ngàn bước, lực xuyên thấu rất kinh người, còn đáng sợ hơn cả trọng nỗ bảo vệ thành thường thấy của Thái Luân Đại Lục. Tốt, long cốt chiến xa tổng cộng có bao nhiêu? Thấy được quy lực của Long Cốt chiến xa, Dương Lăng gật đầu hài lòng. Long Cốt chiến xa này có thể dùng để đối phó kỵ binh và bộ binh của giáo đình, cũng có thể trực tiếp công kích cánh cửa của cương giác tòa thành. Bởi vì tầm bắn kinh người, còn có thể dùng để giết chết ma Pháp Sư trên tường thành, tuyệt đối là lợi khí công thành tuyệt vời. Cái này, trưởng lão địa tinh cười xấu hổ, nói tiếp, vì thời gian gấp gáp, Nên giờ chỉ có 20 long cốt chiến xa Tuy nhiên áo giáp và vũ khí chuyên dùng cho ma thú cao cấp đã kịp thời làm xong Trưởng lão địa tinh vừa nói vừa đi vài bước Bảo thị vệ mở tấm vải trên chiếc thùng lớn ra Lộ ra áo giáp nặng nề và vũ khí sắc bén Có huyền thiết trọng giáp chuyên dùng cho hắc long Có đinh nhọn cho phi long Có chảo sắc bén dùng cho con nhện biến dị Điều làm người ta chú ý nhất Chính là áo giáp nặng nề và thanh gậy sắt 5.000 cân của cự viên Đại nhân, vì luyện chế số áo giáp này và gậy sắt này Chúng ta đã bỏ hết tất cả sao thiết và huyền thiết mà trong kho lánh địa vào Nhìn thanh gậy sắt dài 8 mét, nặng 5.000 cân Trưởng lão địa tinh lắc lắc đầu Mặc dù làm theo yêu cầu của Dương Lăng Nhưng chỉ riêng việc vận chuyển số gậy sắt nặng nề này Hắn đã phải điều động một trung đội ngưu đầu nhân Mặc dù qua Phi Long Vương Biết được số gậy sắt này chuyên dùng cho cử viên trong truyền thuyết Nhưng hắn vẫn không thể nào tưởng tượng làm thế nào Để giơ được những thanh gậy sắt nặng đề này lên được Hắc hắc, tốt Sao thiết và huyền thuyết bỏ vào càng nhiều càng tốt Càng nặng càng tốt Đưa tay cầm thanh gậy sắt Dương Lăng gật đầu hài lòng Chiều 200 con cử viên ra Chỉ huy bọn nó mặc áo giáp và nâng gậy sắt lên Cử viên vương cầm đầu, đông đảo cự viên nhanh chóng mặc áo giáp vào, quát lên một tiếng lớn rồi lập tức cầm thanh gậy sắt khổng lồ lên. Thân hình khổng lồ, áo giáp rất dày, thanh gậy sắt dài 8 mét, nặng 5.000 cân, ánh mắt lạnh như băng, nhìn vô cùng dữ tợn Trời ạ, nhấc một cái lên, trên chiến trường, có ai là đối thủ của đám cử viên này chứ? Đúng vậy, đánh một côn xuống. Thì đừng nói là kỵ sĩ mà ngay cả chiến mà cũng bị đánh nát. Nhìn cự viên vương cao gần 10 mét. Nhìn đôi mắt đỏ bừng của hắn. Lại nhìn đám cự viên đang dơ thanh gậy sắt sau lưng hắn lên. Mọi người sợ hãi kêu lên. Không thể nào tưởng tượng được. Nếu trên chiến trường gặp đám hung hãn thế này. Sẽ là cơn ác mộng như thế nào. Áo ni nhị. Để cho bọn họ thấy lực lượng của ngươi đi. Thấy vẻ khiếp sợ của mọi người. Dương Lăng cười cười. Ra lệnh cho cử viên vương thể hiện một ít lực lượng của hắn với mọi người. Vâng, đại nhân, cự viên vương lớn tiếng nhận lệnh, nhìn bốn phía, lấy mục tiêu là một tảng đá to như một ngọn núi nhỏ. Quát lên một tiếng rồi lao về trước như viên đạn, nhảy một bước đạt 10 mét, cuối cùng nhảy lên thật cao, đập mạnh cây gậy sắt khổng lồ trong tay xuống. Oanh, oanh, vang lên, đá vụn bay ra bốn phía, tảng đá to như ngọn núi nhỏ bị đập vỡ tan. Tốc độ siêu nhanh và lực lượng kinh người của cử viên Vương được thể hiện rất hoàn hảo. Đây là thực lực của cử viên. Nhìn đá vụn khắp trên mặt đất. Nhìn cử viên Vương uy phong lẫm liệt. Mọi người ngậm chặt miệng. Rung động. Rất rung động. Nhất là trường lão địa tinh càng rủi rủi mắt. Một tảng đá ẩn chứa huyền thiết. Mười người ôm không hết. Bị cử viên đánh một gậy vỡ vụn. Điều này thật sự thật khó tin. Không ngờ rằng... Cây gậy sắt nặng 5.000 cân lại rất nhẹ nhàng trong tay cử viên. Càng không thể nào tưởng được rằng cự viên lại kinh khủng đến thế này. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 451 Cương giác tòa thành lợi dụng vũ khí và áo giáp mà ma thú binh công chẳng làm ra. Dương Lăng thành lập một đội thiết giáp ma thú. Con nhện biến dị mặc thêm một bộ áo giáp dày hai ngón tay. Nên phòng ngự tương đối yếu được tăng lên rất nhiều Lực chiến đấu tăng mạnh Song túc phi long tốc độ vốn rất nhanh Giờ mặc thêm áo giáp có vẽ ma pháp trận phong hệ Khiến lực phòng ngự tăng nhiều Tốc độ càng đạt đến một trình độ khác hẳn 200 con cự viên vốn không cần phải nói Hầu như võ trang đến tận răng Như một người máy vậy Đám ma thú cấp thấp như rác phong thú Và tà nhãn vì số lượng đông Nên ngay lập tức không kịp chế tạo đủ áo giáp chuyên dùng Nhưng Ngà luân đại sư cũng kịp thời làm ra một nhóm vật phẩm. Trên sừng của giác phong thú buộc thêm một cây đinh sắc bén, lực xuyên thấu tăng mạnh. Có thể đâm thủng áo giáp bình thường của binh lính, tả nhãn mặc vào một bộ áo giáp bằng da thú vẽ ma pháp trận phong hệ. Nên mặc dù lực phòng ngự không tăng lên mấy, nhưng tốc độ di động tăng nhiều, trở thành một pháo đài di động. Không làm thì thôi, đã làm thì làm cho hết sức. Vì tấn công cương giác tòa thành của giáo đình, Dương Lăng điều động 3.000 tinh anh giỏi nhất từ ngưu Đầu Nhân, Mỹ Độ Toa và dã Man Nhân ở lãnh địa tạo thành quân Viễn Trinh, do Đại tướng A Tư Nam ma tự mình thống lĩnh, trang bị trọng giáp, ma tinh pháo, long cốt chiến xa và lê hoa nổ trải qua tập trận, phối hợp với ma thú đại quân khiến cho lực công kích càng thêm kinh người. Cương giác tòa thành ở cách xa hàng vạn dặm Một đường chạy tới thì không biết đến năm nào mới đến Vì tập kích bất ngờ cương giác tòa thành Nên khắc lồ y phu trưởng lão chỉ huy đám ma pháp sư cao cấp của hắc Ám Hiệp hội kiến tạo vài ma pháp truyền tống trận khổng lồ So sánh với truyền tống trận mà Ngà Luân Đại sư và trưởng lão địa tinh luyện chế thì một lần có thể truyền tống được nhiều người hơn Nhưng tài liệu cần dùng tốn hơn rất nhiều Thời gian để kiến tạo lâu hơn chục lần có thể dùng để điều động binh lực với quy mô lớn nhưng không có khả năng lập tức bố trí trên chiến trường như Dương Lăng. Mười ngày rất nhanh trôi qua, dưới sự chỉ dẫn của một gã thị vệ bên cạnh khắc lồ Y Phu trưởng lão, nửa đêm Dương Lăng dẫn đại quân xuất phát, thông qua ma pháp truyền tống trận lặng lẽ rời khỏi ma thú lĩnh, trải qua vài tòa truyền tống trận, không lâu sau đã hội hợp với đại quân của Hắc Ám Hiệp Hội. Thuận lợi giết chết vài tên do thám của giáo đình, dưới ánh trăng mờ ảo lặng lẽ đến gần cương giác tòa thành được xưng là chắc chắn nhất trên đại lục, lén lút lẩn vào trong rừng cây gần đó. Cương giác tòa thành nằm trong một bình nguyên, dựa vào núi, quanh thành có một con sông lớn, diện tích khổng lồ, không nhỏ hơn ra bá lợi bao nhiêu. Thành tường cao 10 mét, tất cả đều được dựng bằng đá tảng cứng rắn, bên ngoài bôi một lớp sơn, vô cùng bóng loáng. Đừng nói là loài người mà sợ rằng khỉ cũng không thể tay không mà bò lên trên được. Tòa thành một mặt dựa vào núi, chỉ có ba cửa thành, tất cả đều do huyền thuyết cứng rắn nặng đề tạo thành. Theo ghi chép, vì dựng mấy cửa thành này mà giáo đình mất hơn nửa năm thời gian, dùng hết cả một quảng sắt, trăm ngàn năm qua, vì phá tan cánh cửa nặng đề này mà hắc ám hiệp hội hy sinh vô số tinh nhuệ. Theo tình báo thì mặc dù giáo đình đã điều đi rất nhiều tinh nhuệ đến phòng thủ không gian liệt phùng ở các nơi, nhưng trong cương giác tòa thành vẫn có ít nhất là 50.000 binh lính thiện chiến. Tuy nhiên, cái này không khiến người ta đau đầu, điều đáng sợ là trên tường thành cứ cách mấy trăm bước lại có một tòa ma pháp tháp. Được ma pháp sư điều khiển nên ma pháp tháp khổng lồ này hình thành một ma pháp vòng bảo hộ phạm vi rộng lớn như một đám mây màu lửa đỏ gắn lên trên tòa thành. Phòng ngự kinh người, còn có thể phát ra rất nhiều hỏa cầu, băng trùy hoặc phong nhận tấn công kẻ thù, vô cùng lợi hại. Khắc lối y phu trưởng lão, các ngươi chuẩn bị tấn công tòa thành thế nào? Nhìn cương giác tòa thành hùng vĩ, dương lăng nhíu mày Đông đảo ma pháp tháp trên tường thành hình thành ma pháp vòng bảo hộ rất cổ quái, hạn chế rất lớn đến sự cảm ứng của hắn. Hắn vốn còn chuẩn bị dùng thổ độn pháp thuật thuấn di vào trong thành, nhanh chóng dựng một tòa truyền tống trận đơn giản, để đại quân truyền tống vào trong, trong ngoài tấn công cương giác tòa thành. Bây giờ thấy không dễ dàng vậy rồi, mạo hiểm lao đến gần tòa thành, có lẽ còn có thể thuấn di vào. Nhưng giáo đình phòng ngự chắc chắn thế này Sao có thể để mình dễ dàng đến gần chứ Ngoại trừ tấn công mạnh Không có biện pháp nào nữa Nhìn cương giác tòa thành đáng hận Đáng ghê tởm Khắc lồ y phu trưởng lão cắn chặt răng Phất tay phát động đợt tấn công đầu tiên Lần này Vì cứu ra hắc ám tam đại cử đầu Hắn đã điều động hầu như tất cả Tinh anh Nếu tổn thất nặng nề mà không hoàn thành nhiệm vụ Thì cho dù giáo đình không trả thù, thì hắc ám hiệp hội cũng chỉ còn cái danh tiếng mà thôi. Lần này chỉ được thành công, không được thất bại. Đối mặt với cương giác tòa thành dễ thủ khó công, Dương Lăng có chút trần trờ, nhưng là đối thủ lâu đời với giáo đình. Khắc lối y phu trưởng lão hiểu rằng ngoại trừ tấn công trực diện thì không có kế sách nào hết cả. Đông đảo ma pháp tháp trên tường thành hình thành ra vòng bảo hộ thật sự quá cường đại. dùng ma pháp quyền trục cao nhất cũng không thể truyền tống vào muốn phá vỡ cương giác tòa thành phải không để ý thương vong sông lên thành tường không tiếc bất cứ giá nào cũng phải phá vỡ cửa thành dưới sự chỉ huy của khắc lồ y phu trưởng lão đông đảo hắc ám pháp sư niệm chú ngữ triệu ra một đám sinh vật vong linh như khô lâu gia trì ma pháp thuẫn và mau lệ thuật cho binh lính rất nhanh hắc ám hiệp hội phát động đợt tấn công mãnh liệt đầu tiên Sinh vật vong linh ở phía trước, binh lính không hề sợ chết dơ giáo lên, hoặc là đẩy xe công thành ở phía sau, điên cuồng lao về phía cương giác tòa thành. Mấy trăm bước quanh cương giác tòa thành trống trơn, đám binh lính cầm đuốc đi lại tuần tra liên tục trên tường thành. Ở tình huống như thế mà muốn không bị phát hiện đến gần thành tường hoặc là cửa thành thì không khác gì đang nằm mơ, nhưng bởi vì bất đắc dĩ. Nên khắc lùi y phu trưởng lão không thể không tấn công mạnh Hy vọng sau khi giáo đình điều động đi phần lớn tinh nhuệ Nên đám quân phòng thủ còn lại ở đây ngay lập tức không thể nào đứng vững đợt tấn công mãnh liệt của hắc ám đại quân Các vinh đệ lao lên, lên, bò lên thành tường Phá vỡ cửa thành, nhanh, dưới sự chỉ huy của thống lĩnh Binh lính đi theo phía sau đám vong linh sinh vật lao nhanh về trước Vì phá vỡ cương giác tòa thành Trước trận chiến trường Lão Khắc Lồ Y Phu đã ban lệnh tất sát, không chiến mà chạy giết không tha, đứng yên tại chỗ hoặc là lui về sau thì sẽ phải chết. Chạy về phía trước, mặc dù phải đối mặt với sự công kích kinh khủng của quân phòng thủ tòa thành, nhưng có lẽ ngược lại còn có một cơ hội sống sót. Tiếng tù và trói tai, đột nhiên phá vỡ bầu trời đêm. Quân địch tấn công, nhanh! Cung Tiễn thủ chuẩn bị, ma pháp sư chuẩn bị, nhanh, vong linh đại quân vừa mới lao ra khỏi rừng rậm, đám kỵ sĩ đang tuần tra trên tường thành đã phát hiện ra hành tung của bọn họ. Tiếng tù và cảnh báo vang lên, một đội binh lính mặc áo giáp màu bạc xông lên thành tường, dơ cung tên sắc bén lên. Dưới sự khống chế của ma pháp sư, ma pháp tháp nhanh chóng tụ tập năng lượng, phát ra từng đảo băng chùy lạnh thấu xương hoặc là phong nhận sắc bén. Do một gã hồng y chủ giáo chỉ huy, cương giác tòa thành khổng lồ lộ ra hàm răng sắc bén. Từng mũi tên sắc bén rơi vào đại quân của hắc ám hiệp hội như mưa, ma pháp tháp phát ra băng trùy. Hỏa cầu liên minh không dứt. Bị tấn công mạnh mẽ như thế này, nên vong linh đại quân từng lớp, từng lớp một ngã xuống. Đám binh lính theo sau bọn nó cũng không ngoại lệ. Bố Lai ân đặc là một gã tiểu binh. Không lâu trước kia còn là một tên thợ săn bình thường. Từ bé đến lớn, hắn không rời khỏi bờ biển phía nam. Sống ở một thôn nhỏ bốn mùa đều là mùa xuân. Đời đời đều sinh sống bằng đánh cá và săn thù. Bị thương hoặc là bị bệnh thì tìm hắc ám tế tự chữa trị. Có tiền thì giao ra vài hắc tinh tệ. Không có tiền thì trả mấy con cá. Con thú nhỏ là được. Cuộc sống rất bình yên. Nhưng có một ngày... Lão tế tự hơn trăm tuổi trong chấn triệu tập mọi người lại, nói ra một tin tức kinh người. Giáo đình tanh máu không những nhốt đại trưởng lão, đại tế ti và đại thống lĩnh của hắc Ám Hiệp hội, còn điều động đại quân đánh tới, lấy danh nghĩ giết hại dĩ giáo đồ mà giết chết tất cả những người của hắc Ám Hiệp hội. Vừa bắt đầu, mọi người còn nửa tin nửa ngờ, nhưng rất nhanh, tin tức truyền lại càng lúc càng nhiều, càng lúc càng không ổn. Giáo dân chạy nạn càng lúc càng nhiều, đám nạn dân quần áo lam lũ người đầy vết máu đã chứng thực cho sự tàn bạo và khát máu của giáo đình. Phía Nam Đức Lạp Đế Quốc không biết có bao nhiêu người chết trong tay kỵ sĩ giáo đình, vô số gia đình tan nát, vì bao vệ tín ngưỡng trăm ngàn năm qua, vì bảo vệ người nhà, bố Lai Ân Đặc và rất nhiều người tuổi trẻ cùng nhau hưởng ứng lời hiệu triệu của khắc lồ y phu trưởng lão, gia nhập hắc Ám Đại Quân Vinh Quang. Sau khi trải qua huấn luyện đơn giản trong hơn một tháng, liền đi theo đại quân tới cương giác tòa thành, cùng với 10 tên binh lính khác phụ trách đẩy xe công thành nặng nề lao về phía cánh cửa của tòa thành. Các huynh đệ, nhanh, xông lên, đánh vào cửa thành của bọn họ, nhanh, xông lên, phá, dưới mệnh lệnh của đội trưởng, bố lai ân đặc vừa hét lên vừa cùng bọn lính đẩy nhanh xe công thành về trước, 300 bước, 200 bước, 100 bước. Càng lúc càng gần cửa thành, một tên lính ngã xuống, lập tức có một tên khác thế chỗ, dựa vào sự yểm hộ của vong linh đại quân nhanh chóng đi tới. Mặc dù mặc trọng giáp, nhưng bị giáo đình tấn công mãnh liệt, binh lính ngã xuống càng lúc càng nhiều. Bố Lai ân đặc đã nhìn thấy tên huynh đệ lợi văn tư đốn bị hỏa cầu từ trên trời giáng xuống đốt cháy đen, nhìn thấy lôi bố lạp tạp chơi từ nhỏ bị làn tên giày đặc bắn thành con nhím, cái chết cứ quanh quẩn đâu đây? Bố Lai Ân Đặc không muốn chết. Nhớ đến người cha bị một tảng đá đè nát chân trái cách đây nhiều năm nên không thể nào hành động được. Nghĩ đến người mẹ hiền lành, giả yếu. Còn nghĩ đến cô gái khải tây đợi mình về để làm đám cưới. Hắn không muốn chết. Tuyệt đối không muốn chết ở nơi xa lạ này. Nhưng vì cứu hát ám Tam đại cử đầu bị nhốt. Vì bảo vệ tín ngưỡng và an toàn của người nhà. Hắn không thể không liều mạng lao tới. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 452 Phá thành vì công phá cương giác tòa thành Binh lính hắc ám không hề sợ chết Lao về phía trước dưới làn mưa tên và ma pháp dày đặc Đẩy thang lên tường thành Điên cuồng lao lên Thúc xe công thành đánh mạnh vào cửa thành Một tên binh lính ngã xuống Thì một tên lính phía sau lập tức lao lên thế chỗ Giết Các vinh đệ Xông lên, đánh vào cửa thành, một, hai, dưới sự chỉ huy và dẫn đầu của đội trưởng, bọn lính không hề sợ chết. Có tên đẩy xe công thành nặng nề mạnh vào cửa thành, nghiến răng dùng hết tất cả sức lực của cơ thể. Có tên thì cắn chặt răng cầm đao leo lên thang nhanh chóng bò lên thành tường, triển khai chiến đấu với quân phòng thủ của tòa thành. Có tên dục ngửa chạy như điên, dùng cung tên sắc bén áp chế đám cung tiễn thủ trên tường thành. Đan Ni nhị đại nhân, hay là để thuộc hạ dẫn kỷ binh lao ra hủy diệt xe công thành của bọn họ, giết chết quân công cành. Nghe tiếng đánh xe đánh vào cửa thành, nhìn đám binh lính hắc ám không ngừng sông lên, một tên kỵ sĩ thống lĩnh xin lệnh với hồng y chủ giáo Đan Ni nhị Hừ, bây giờ chưa tới lúc chủ động tấn công, A Đặc Kim Tư, truyền lệnh ta, ra lệnh đám ma pháp sư tăng lực công kích và phạm vi của ma pháp tháp. nhìn đám binh lính không biết sống chết của hắc ám hiệp hội hồng y chủ giáo tên là đan ni nhị cười lạnh mặc dù không ít tinh nhuệ của thành đã bị điều đi nhưng trong thành vẫn còn có năm vạn đại quân trải qua huấn luyện dựa vào ma pháp tháp cường đại dựa vào thành tường cao lớn hắn không tin hắc ám hiệp hội chỉ bằng từng này người mà có thể xông vào trăm ngàn năm qua hắc ám hiệp hội hy sinh vô số tinh anh ở quanh tòa thành Lần này cũng không ngoại lệ Đan Ni Nhĩ Đại Nhân Gia tăng phạm vi công kích của Ma Pháp Tháp Sẽ tốn rất nhiều tinh thạch loại tốt Mà trong thành không còn bao nhiêu tinh thạch Người xem kỵ sĩ tên là A Đặc Kim Tư hơi trần trờ Thông qua cương giác tòa thành Giáo đình hấp dẫn tinh anh của hắc Ám Hiệp Hội Như con thiêu thân lao vào biển lửa Tiêu hao thực lực của hắc Ám Hiệp Hội Nhưng vì duy trì hoạt động của cương giác tòa thành Tinh thạch và ma thú tinh hạch tiêu hao mỗi ngày cũng rất nhiều. Dựa theo quy củ, mỗi tháng điều chuyển một lượng lớn tinh thạch loại tốt và ma thú tinh hạch từ thánh thành đến cương giác tòa thành. Nhưng vì bảo vệ không gian liệt phùng, đề phòng đám ác ma từ dị vị diện lao tới, nên thời gian qua giáo đình phải điều động tài nguyên từ cách nơi lại, cố gắng giảm tiêu hao ở các nơi. Vì thế, vật tư của cương giác tòa thành 3 tháng nay chưa được bổ sung. Theo thông tin tình báo đáng tin cậy, thì đột vận chuyển từ thành thánh sáng sớm mai mới đến được đây. Không ngờ rằng, đúng lúc thiếu hụt nhất lại bị Hắc ám hiệp hội tập kích bất ngờ. Hừ, tinh thạch và ma thú tinh hạch không còn nhiều, nhưng chỉ cần đánh bại đợt công kích này của Hắc ám hiệp hội, thì ngươi cho rằng bọn họ còn có năng lực phát động mấy lần tấn công quy mô lớn như thế. Danny nhĩ mặc dù biết số lượng vật tư không còn bao nhiêu, nhưng hắn vẫn không lo lắng cho lắm. Những năm qua, bị giáo đình áp bức, Hắc Ám Hiệp hội càng lúc càng suy yếu, phạm vi thế lực càng lúc càng hẹp, tín đồ càng lúc càng ít, thực lực năm sau không bằng năm trước. Tổ chức hành động quy mô lớn càng lúc càng khó khăn, đợt công kích đầu tiên đối phương dùng ít nhất 30.000 binh lính. Từng đó có lẽ đã chiếm hơn một nửa binh lực của đối phương. Chỉ cần giết chết đội ngũ này, thì số còn lại không cần phải lo lắng. Thấy chủ giáo đan ni nhị đã quyết tâm như thế, A Đặc Kim Tư không nói gì nữa. Xoay người rời khỏi, truyền lệnh cho tất cả ma pháp sư gia tăng mức độ công kích. Rất nhanh, ma pháp tháp ngưng tụ một cỗ năng lượng ba động kinh khủng. Các loại ma pháp như băng trùy, hỏa cầu và phong nhận ngập trời. Phạm vi tăng lên gấp đối, trong phạm vi công kích, đám binh lính từng lớp từng lớp ngã xuống, thay chất thành núi, máu chảy thành sông. trưởng lão, làm thế nào bây giờ, nhìn thấy ma pháp tháp tấn công càng lúc càng sắc bén, bọn lính đang bị đồ sát, thống lĩnh hắc ám kỵ binh lớn tiếng hỏi ý của khắc lồ y phu trưởng lão. Truyền lệnh của ta, đội quân thứ hai lập tức hành động, khắc lồ y phu trưởng lão lớn tiếng hạ lệnh. tên đã bắn ra không thể nào quay lại được chuyện đến nước này chỉ có thể tiếp tục lao tới nếu lần này không phá được cánh cửa của cương giác tòa thành nếu không nắm được cơ hội 5.000 năm mới có một lần này thì có lẽ vĩnh viễn không có cơ hội công phá cương giác tòa thành khắc lồ Y phu trưởng lão chậm đã nhìn thấy khắc lồ y phu trưởng lão chuẩn bị đem hết bộ đội phía sau lao lên. Chuẩn bị dùng thân thể và máu của bọn họ phá tan cảnh cửa của cương giác tòa thành Dương Lăng lắc đầu trầm giọng nói Cường công như thế thì tổn thất quá lớn Ra lệnh cho binh lính của ngươi lui lại Để cho dũng sĩ của ma thú lĩnh chúng ta cho đối phương biết thế nào là đau khổ Dương Lăng vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho đại tướng A Tư Na Ma ở bên cạnh Hắn hiểu ý Chỉ ba 3.000 binh lính đẩy từng chiếc ma tinh pháo và long cốt chiến xa mà ma thú binh công tràng. Long cốt chiến xa chỉ có 20 chiếc, nhưng ma tinh pháo lại có hơn 100 chiếc. Ma tinh pháo luyện chế rất khó khăn, hơn nữa phải dùng cực phẩm tinh thạch để khởi động. Đối với lãnh địa và đế quốc bình thường thì có một hai chiếc ma tinh pháo đã rất tuyệt rồi. Nhưng đối với ma thú lĩnh tài nguyên phong phú thì cũng không phải chuyện khó khăn. Có mẫu nên trong vòng nửa tháng qua Ngà luân đại sư và trưởng lão địa tinh đã cải tiến uy lực và tầm bắn mạnh hơn phiên bản cũ rất nhiều. Hơn trăm ma tinh pháo, nhìn một hàng ma tinh pháo dữ tợ, mắt khắc lồ y phu trưởng lão sáng rực lên. Hắn vốn mới dương lăng xuất binh, chỉ hy vọng sau khi phá thành, dương lăng sẽ dẫn cao thủ của ma thú lĩnh giúp mình đối phó cường giả của giáo đình mà thôi. thấy dương lăng dẫn ba nghìn binh lính tinh anh đến đây hắn rất ngạc nhiên nhưng thấy hơn một trăm chiếc ma tinh pháo hắn càng sững sờ khiếp sợ trôi qua hắn mừng như điên lập tức ra lệnh kêu bọn lính rút lui phía trước một nghìn bước chuẩn bị bắn theo lệnh của a tư na ma hơn trăm ma tinh pháo cùng nhau bắn ra hung hăng bắn lên thành tường bên trái của cương giác tòa thành có cái làm vỡ tường thành Có chút làm gãy ma pháp tháp ra làm đôi. Có chút đánh trúng cửa thành nặng nề Đợt tấn công đầu tiên qua đi. Dưới sự chỉ huy của A-4 Nam Ma. Các pháo thủ nhanh chóng điều chỉnh góc độ bắn. Rất nhanh. Lại phát động đợt tấn công mãnh liệt thứ hai, Chủ yếu tấn công cửa thành và ma pháp tháp. Một pháo. Hai pháo. Không lâu sâu. Các ma pháp tháp ở mặt trước bị phá hủy gần hết. Cửa thành chắc chắn lung lay muốn đổ. bốn nhìn thấy binh lính của hắc ám hiệp hội hoảng hốt lui lại, đám kỵ sĩ và ma pháp sư giáo đình đứng trên tường thành mở miệng cười to, chửi đối phương không biết sống chết. Không ngờ rằng, trong nháy mắt đã gặp phải một cơn ác mộng, bọn lính bị ma tinh pháo tấn công thương vong nặng nề đáng sợ hơn là từng tòa ma pháp tháp bị phá hủy, cửa thành trầm trọng cũng lung lay muốn đổ, ma pháp vòng bảo hộ bao phủ trên bầu trời tòa thành tiêu tan, tình hình càng lúc càng không ổn. Đan Ni Nhĩ Đại Nhân, làm thế nào bây giờ? Thấy đối phương từng bước khởi động ma tinh pháo, A Đặc Kim Tư nuốt nước miếng một cách khó khăn. Tinh thạch và ma thú tinh hạch mà cương giác tòa thành còn thật sự quá ít. Với tầm bắn của ma pháp tháp, thì không có cách nào tạo được sự uy hiếp chí mạng với ma tinh pháo của đối phương. Nhanh, kỵ sĩ hộ giáo lên hết. Nhất định phải phá hủy ma tinh pháo của đối phương. Nhanh, nhìn thấy ma tinh pháo của đối phương càng lúc càng gần. Từng bước phá hủy ma pháp tháp hai bên tòa thành, thấy cửa thành lung lay muốn đổ. Hồng y chủ giáo đan ni nhị hạ lệnh. Không ngờ rằng, lần này hắc ám hiệp hội lại có ma tinh pháo. Càng không ngờ rằng, một lần lại có đến hơn 100 chiếc. Hơn trăm ma tinh pháo, phá hủy một ngọn núi lớn cũng không có vấn đề gì. Huống chi là một tòa thành thiếu hụt tài nguyên, binh lính, vì vinh quang của giáo đình, sông lên, tiến lên vừa mở cửa thành, dưới sự dẫn đầu của thống lĩnh A Đặc Kim Tư, hơn một vạn kỵ sĩ giáo đình rục ngửa sông lên, lao thẳng về phía ma tinh pháo.